Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 228 không cần một đời một thế Chỉ cần giờ phút này B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi linh đói bụng đến nỗi không có sức bò dậy Nàng thậm chí còn nghe được âm thanh đẹp đẽ của thiên đường Nàng sắp chết phải không? Hơn nữa còn là chết đói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 Thần hoàng vội vàng tới Nhìn cái chén hắn cầm trên tay Cái chén này rõ ràng vừa có người dùng qua Hô hấp thần hoàng cũng ngừng lại Hắn kim kế giọng nói run rẩy, Điều này đại biểu cho điều gì Dạ vô hàm định thần Mặc dù chậm nhưng khẳng định Có người từng ở đây Thần hoàng nhớ mày Hắn đứng trong phòng Nhìn xung quanh một vòng Sau đó đi trong góc lục loại cái gì? Bỗng nhiên toàn thân hắn cứng lại. Trên đất có một dòng chữ có vẻ như là dùng đá khắc lên. Tay hắn run rẩy sẹp trên đất nhận diện từng chữ một. Ta yêu tên côn đồ đó. Không cần một đời một thế, chỉ cần giờ phút này. Đôi mắt khác máu meo lại thành một đường, vắt thịt toàn thân căng cứng. Soạt